Lão già vừa nói xong thì tiếng vọng thâm trầm tầng tầng lớp lớp nối nhau trong tinh không, vang vọng dường như vô tận. Bất ngờ có một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ngay trên đại điện, không có khí thế bảng bạc hay uy áp nào được tỏa ra, nhưng lại có một cố uy nghiêm đến đáng sợ. Hiện giờ ở giữa đại điện là một nam tử trung niên thân mặc trường bào màu xanh ngọc bích, có in cả hoa văn tinh mỹ vờn quanh, táo phiêu động không gió mà bay. Nam từ này cất tiếng nói mà giọng nói uy nghiêm khiến như người ta có cảm giác muốn quỳ dạp xuống dưới chân hắn, không mang một chút uy áp nào, nhưng lại là mang theo âm thanh vang vọng khắp thiên địa, vang vọng lên cả chín tầng mây. Từ bao giờ mà minh tâm cung các ngươi lại làm việc không có phép tắc như thế? Lá già kia cười khà khà, trả lời bằng giọng nói rất thản nhiên. Chẳng phải Diệp Thiên Thánh Quân ngươi cũng đã đánh hơi được hay sao? Ha <cười> Hỗn xược! Nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh ngọc kia quát lớn, hai mắt mở ra trừng trừng, bay vút lên không chung giữa đại điện, phóng ra một cỗ uy áp, làm cho mọi vật trong cung điện nguy nga kia vừa chạm vào, liền phôi phai thành hư vô, không còn dấu tích gì để lại. Đứng trước cỗ uy áp kia, lão già chỉ cười nhạt, không thèm ngẩng đầu lên nhìn, và nói. Ngươi tưởng ta gọi ngươi một tiếng thánh quân, là ta sợ ngươi hay sao? Ta cũng là khai nguyên cảnh, ngươi cứ thử động vào lão phu mà xem. Với giọng điệu bình tĩnh hắn phất tay nhẹ một cái liền ngăn chặn, việc cung điện đang bị phong hóa, quá trình ăn mòn lập tức dừng lại, cùng với đó là từ từ khôi phục về trạng thái ban đầu. Diệp Thiên Thánh Quân hừ lạnh cũng dừng lại không phóng thích ra uy áp nữa, sau đó lạnh lùng nói. Trần tầm Thánh Quân, nhớ lấy phép tắc, đừng để bản Thánh Quân phải nhắc lại lần thứ hai, thời cơ đến thì tùy ý người tranh đoạt. Chứng nói còn chưa dứt câu thì Diệp Thiên Thánh Quân đã hư không tiêu thất. Trần tam Thánh Quân vẫn ngồi đó, cũng không làm ra động tác đặc biệt gì, thế nhưng, giọng nói gần lại, không tiễn. Tuy rằng hắn không làm ra biểu tình gì nhưng lại cười nhếch mép, hai bên khóa mắt thì lóe ra tinh quang. Lúc này, ở nguyên giới, đoàn người Tô Ngộ Không đã xuất phát được một đoạn. Lôi cửu thiên vắn tắt nói về tường hình, ở thương trì thế giới cho Tô Ngộ Không nghe. Đại loại là thực lực, tổng hợp của cả thương trì thế giới đều đồng loạt tăng mạnh. Tất cả đều là nhờ vào quan điểm thần bí kia mà không ngừng gia tăng tu vi. Tường giả lớp lớp được sinh ra chỉ trong một quãng thời gian ngắn, cũng có không ít thế lực nhờ vậy mà quật khởi, bởi vì có vận khí quá tốt. Không ngừng có người hấp thu được quan điểm mà thực lực tăng mạnh, lập tức tấn thăng từ hàng ngũ trung lưu lên đến đỉnh cấp, lại từ đỉnh cấp lên đến siêu cấp thế lực, cũng không chỉ có một hai trường hợp. Cùng với đó thì có những thế gia cổ lão hay những thế lực uy tín lâu năm, thế nhưng do vận khí quá tệ, đã bị đuổi kịp về cả chất lẫn lượng. Khi hữu còn có một vài thế lực đỉnh cấp bị đẩy thụt lùi ở trên bảng xếp hạc, tiệm cận với các thế lực nhị lưu. Thế nhưng, một hệ quả là lượng cường giả sinh ra quá nhiều trong thời gian ngắn đã khiến cho thương khung kỳ bị thiếu hụt một cách trầm trọng, cùng không đủ cầu. Các thế lực cổ lão lâu năm có tích lũy thâm hậu thì còn đỡ một chút. Dù gì thì trong ức vạn năm tích lũy thì cũng không thiếu đi vài ngàn cây thương khung kỳ màu lam hai ba bốn trăm cây tử cấp, mặc dù chân quý nhưng không phải là bọn họ không có. Thế nhưng, những thế lực mới quật khởi thì quả thực là vô cùng chật vật Như vậy nên thậm chí là kiểu kỳ cảnh, nhưng có tới hai ba cây thương khung kỳ hoàng cấp hay kiểu kỳ cảnh lại không có nổi một cây thương khung kỳ tử cấp cũng không phải là điều gì hiếm gặp. Sự thiếu hụt này khiến cho ngành nghề luyện kỳ hay còn gọi là tượng sư trở nên được quý trọng. Các tượng sư vốn dĩ đã được trọng vọng cao cao tại thượng, thì bây giờ làm việc căn bản không cần phải nhìn sắc mặt của thần cấp, về nhà cũng được. Một hàng dài ba vạn sáu người xếp hàng triều bái và nhờ để luyện kỳ. Trước cái hiện trạng thiếu hụt thương không kỳ trầm trọng như vậy, các vị tượng sư cũng đã nghiên cứu ra một cách luyện chế mới là bỏ ra đại giới lớn hơn, thế nhưng thời gian luyện kỳ cũng ngắn hơn. Thậm chí là một số đại tông sư còn có thể luyện chế lại tiên thiên linh kỳ hoàng cấp để trở thành lam cấp, rồi từ, từ lam cấp hạ giai lên trung giai thậm chí là đạt tới thượng giai Hiện tại các lộ nhân má cũng đã rục dịch chuẩn bị gần xong cho đại chiến sắp tới. Điện chủ thương khung điện và cốc chủ của thương khung cốc đã có lần thương nghị đã có thể không chiến mà hòa, nhưng cuối cùng lại không đem lại kết quả. Vậy nên trận bình đào sắp tới là điều không thể tránh khỏi. Tôn Ngộ Không đã nắm được tình hình, hắn không nói gì, mà chỉ trầm tư suy nghĩ, bởi vì trong lòng hắn có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang, bởi vì còn có quá nhiều thứ mà hắn chưa rõ ràng được. Suy nghĩ đầu tiên là hắn nhớ thấy những trận can qua trước đây. Lúc ở trái đất, hay là lúc ở bàn cổ giới, thì hắn đều là người có chiến lực nằm trong tốt đầu, mà thực ra thì đều là số một, là thủ lĩnh dẫn dắt hàng công, chỉ huy cuộc chiến. Thế nhưng lần này, hiện giờ, hắn lại yếu đến đáng thương. Cái gì mà nhị kỳ cảnh, cái gì mà bốn hạt nguyên châu tuy là cấp cam thương khung kỳ nhưng vẫn là nhị kỳ cảnh như cũ cái này chỉ đáng để đứng canh cổng ở các thế gia chỉ đáng là đệ tử ngoại môn của nhà người ta thôi thứ hai nữa là anh còn chưa tìm được sư phụ tưởng tăng bát giới diễm thần kiếm hào và những người khác nữa sư phụ đạo chuẩn cũng không có tung tích mải may có lẽ nào tất cả mọi người đều có cảnh giới bán thần hay thậm chí chiến lực thần cấp Rồi lao vào trong đại chiến, mà hắn thì lại đứng ngoài, chống gậy theo dõi. Không phải lán sợ bị cướp công hay là sợ đại chiến gì đó, mà điều hắn sợ hãi lúc này là hắn sợ mình không đủ tư cách để tham gia. Đây mới chính là nỗi sợ của một chiến thần kiệt ngạo bất tuần như hắn. Như thời điểm lúc mới tới nguyên giới này, khi mà tham gia thử thách, hắn nhất quyết sống chết cũng phải đứng thẳng mà đi, xương cốt vỡ nát cũng nhất định không quỳ. Dưới hai đầu gối hắn trước giờ không phải là vàng, không đơn thuần chỉ là vấn đề mặt mũi, mà nó còn là tôn nghiêm, tôn nghiêm của một kỵ đại năng chân chính. Lúc này có một tên cửu kỳ cảnh chạy vào báo cáo, gọi bẩm chân nhân, lộ trình đã được chuẩn bị xong. Lôi cửu thiên gật đầu, tốt, lập tức khởi hành. Tôn ngộ không thấy cách gọi của tên kia là kỳ lạ bởi vì nhớ trước đây người ta sẽ gọi lôi thần hoặc là điện chủ, nhưng bây giờ lại gọi hắn là chân nhân thổ tả gì đó. Thế nhưng còn chưa kịp thắc mắc thì lôi kiểu thiên đã nói Người còn quá yếu Ta đã chuẩn bị sẵn các quan điểm À không Bây giờ sau mười năm đã cô đọc lại thành tinh thạch Chúng ta gọi là chân nguyên thạch Ta sẽ đưa cho người đi luyện hóa Dự kiến sau một tháng sẽ đủ cho người đột phá tới kiểu kỳ cảnh Còn hổ không liền nói Thế nhưng ta hấp thụ quan điểm vào lại chỉ sinh ra nguyên châu Không có tấn thăng về mặt tu vi Bây giờ cô đọc lại thì không biết có gì khác biệt hay không Lưu Kiểu Thiền cũng gật gù nói. Ngay từ thời điểm 9 năm trước khi ta tới đón các ngươi, Trường Vinh cũng đã kể cho ta nghe tình hình của ngươi. Ta đã chuẩn bị được 30 hạt chân nguyên thạch, 27 hạt là cực hạn nguyên trâu của ngươi. Thì hiện tại ngươi đã có được 4, vậy còn lại 7 viên thì đủ cho ngươi, tấn thăng tới kiểu kỳ cảnh rồi. Tôn Ngộ Không gật gù đa tạ, bởi khi xưa, như Kim Tôn có nói, cực hạn của hắn sẽ là 27 viên nguyên hồn. Sau đó hắn tay đa tạ lôi thần, rồi đã tọa dưỡng thần suốt một tháng trời hắn cùng bọn người lôi thần rong ruổi khắp nơi trong vũ trụ tới những điểm có chân nguyên thạch mà lôi kiểu thiên đã tìm thấy ở mỗi điểm này thì đều có một tốt cường giả thủ hộ bởi vì chân nguyên thạch càng ngày càng trở nên khan hiếm cho dù là sau mỗi lần hấp thu chân nguyên thạch thì đều giảm đi công hiệu so với lần trước thế nhưng là vì nó mang năng lượng của tầng thứ quá cao cho nên cho dù giảm công hiệu thì cũng vẫn là sức mạnh quá lớn Vì vậy cho nên, dù đã mười năm trôi qua, nhưng vẫn có không ít các chiến đội đi săn quang điểm, hoặc là các dòng binh đoàn nhận mệnh bảo hộ những người đi săn quang điểm. Lúc đầu, khi mà tiếp cận với khối chân nguyên thạch đầu tiên, cũng là cái quang điểm thứ năm, thì hắn vô cùng chờ mong và hy vọng. Hy vọng hắn lần này sẽ tăng cao tu vi, chứ không có tiếp tục sinh ra nguyên châu nữa. Nhưng rất nhanh, hắn đã phải chấp nhận sự thật là hắn tiếp tục sinh ra nguyên châu thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Cho tới khối chân nguyên thạch thứ 29, khi mà hắn hấp thu xong thì hắn bắt đầu phát mộng, nổi điên lên bảy biến lần nữa, không có tăng tiến tu vi mà lại sinh ra nguyên châu, lại là nguyên châu, một cái nguyên châu nữa. Lôi Cửu Thiên phải áp chế trấn áp hắn mất nửa canh giờ, hắn mới bình tĩnh lại và tiếp tục nghe lời tới chỗ chân nguyên thạch tiếp theo. Sau chừng 40 ngày, hắn cũng hoàn thành việc hấp thu toàn bộ 30 viên chân nguyên thạch. Cho tới khi sinh ra Nguyên Châu thứ 36, hắn bất ngờ cảm nhận được một cỗ ba động từ trong đan điền. Tất cả 36 Nguyên Châu này chợt dao động, xoay vòng quanh, rồi từ từ dung hợp lại thành một. Một viên Nguyên Châu duy nhất trong suốt như thủy tinh, bên trong lại có một giọt chất lỏng màu đỏ như máu đang phiêu động. Cái giọt máu này cũng không phải là thuần túy chỉ có màu đỏ, mà có những hạt cám vàng ly ti trộn lẫn bên trong. Quá trình dung hợp này chỉ xảy ra trong thời gian uống cạn một chén trà, nhưng nó lại dày vò cả thể xác và linh hồn của Tôn Ngộ Không, tới chết đi sống lại. Hoàn toàn là ngũ quan bát thức lúc này, ngoài việc đau đớn khổ sở ra, thì chỉ còn lại sự dày vò. Khi Trần Nguyên Châu hoàn tất dung hợp, toàn thân hắn một lần nữa phát ra kim quang chói lòa, Ở mắt, ở miệng, phóng thích ra những cột sáng đâm thẳng vào vũ trụ bao la. Mọi vật chất trên đường đi đều hồi phi yên diệt. Ở điểm cuối của cột sáng còn tạo ra mấy cái thông đạo, khởi không loạn lưu. Sau khi tràng cảnh này kết thúc, thân hình tôn cũng không rũ ra rồi ngã xuống, không còn chút sức lực nào nữa, mà ngất đi. Bọn người quay lại phi toa rồi chính thức lên đường trở về. Trở về tới cửu thiên điện cũng đã là thời gian hơn mười ngày sau đó, còn vẹn một tháng nữa thôi là đại chiến sẽ bắt đầu. Lúc này đã chẳng còn hy vọng hay kỳ tích nào để tránh khỏi trận binh đao này nữa. Tôn Ngộ Không cho dù là cảm thấy bản nguyên lực lượng đã được nâng cao không chỉ gấp 10, nhục thân cũng đã cường hoành vô số kẻ, tới trình độ bất khả tư nghị. Hà là, hắn chỉ dùng nhục thân thuần túy thôi thì có thể hứng chịu công kích của thất khải cảnh mà không bị thương. Bắt khải cảnh đánh vào cũng chỉ chảy ra chốc vậy. Tuy là được cường hóa một cách vô lý đến như thế, nhưng hắn vẫn không thể nào cảm thấy vui sướng. Trước những ngày này lôi cửu thiên bận biệu chuẩn bị cho đại chiến, còn Tôn Ngộ Không cũng được giúp đỡ tìm kiếm thông tin và cố gắng liên lạc với huynh đệ Người quen của mình nhưng gần như là bật vô âm tín. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì lúc nước sôi lửa bỏng này thì làm gì có thời gian mà tham gia chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Và là những người như Sa Tăng, Tê Chiếu, Diễm Thần đều là những người được đặt vào trong trọng điểm bồi dưỡng của các siêu cấp thế lực. Biết đâu, họ đều là con bài tẩy của những thế lực này. Đặc biệt còn có Sa Tăng, là người có thế chí nguyên tố. Vậy nếu chân chính trưởng thành, hắn sẽ là đặng. Cái dạng đại năng kinh khủng gì? Sau đó, cho dù là ngàn vạn lần không muốn, cho dù là vô cùng lo lắng hay là dây dứt, nhưng Tôn Ngộ Không cũng đành phải chấp nhận, ở nhà mà theo dõi kỳ biến. Trước ngày xuất phát, Lô Cửu Thiên cũng tới chấn an Tôn Ngộ Không rất lâu. Sau đó hắn mới chính thức yên tâm và đành chấp nhận ở nhà chờ đợi Thần cấp. Tưởng chừng như đã là cực hạn, thế nhưng qua cơn kỳ biến kia, thương chi thế giới và khung chi thế giới nhờ vào nguồn tài nguyên vô hạn được sinh ra cùng với trình độ nguyên khí tăng cường không chỉ gấp 10, cả hai bên thế giới đều phát triển với một tốc độ mà không cách nào tưởng tượng được, chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi mà có tới hơn trăm vị tần tấn thần cấp. Trình độ võ đạo của cả hai thế giới đang tiến lên từng ngày. Nền văn minh tu luyện giống như đang bước vào một kỷ nguyên mới, tương giả như nấm chen trúc mọc lên sau mưa. Không chỉ là như vậy mà các bậc đại năng thần cấp thế hệ trước đã tìm tòi được. Đột phá cực hạn, mới, nhờ vào thông tin không trọn vẹn từ các quan điểm thần bí mà họ tìm được đường tới cảnh giới mới, người ta gọi là cảnh giới chân ngã. Cực hạn của sức mạnh chính là tâm, cực hạn của tâm thì là đạo, mà cực hạn của đạo là chân ngã. Là tìm về, là thông thấu hết thảy ý nghĩa của nhân sinh, vạn linh, vạn vật. Vạn vật đều có thể thấu hiểu, đều có thể thôi diễn và diễn hóa ra trong lòng bàn tay. Tuy nó còn hư vô mờ mịt, nhưng ít nhất thì các đại năng thần cấp cũng đã tìm được một con đường để đi về hướng đột phá cực hạn để mà tiếp tục tu luyện vươn lên. Cùng với sự phát triển không ngừng thì khát vọng bá chủ của mảnh thương khung này lại càng được thôi thúc và tiến hành mạnh hơn bao giờ hết. Cả thương chi thế giới và khung chi thế giới đều muốn thâu tóm, đều muốn nút trọn cả mảnh thế giới kia để trở thành bá chủ duy nhất. Trận đại chiến cuối cùng giữa thương chi thế giới, khung chi thế giới đã đến rất gần. Lúc này đây, cốc chủ của thương khung cốc và điện chủ của thương khung điện cùng với kiểu vị thần cấp có thần vị của song phương đều đã đặt một chân vào cảnh giới chân ngã. Cốc chủ của thương khung cốc và điện chủ đều lúc này tự xưng là chân quân. Bởi vì bọn họ đã có sức mạnh thấu hiểu vạn linh vạn vật, hấp thu được một tia ý chí tín ngưỡng của hết thảy chúng sinh ở trong cái mảnh thương khung này. Thế nhưng thần vương thì chỉ có một, cho nên phải trải qua tranh đấu một mất một còn thì người còn lại mới được công nhận là đấng chí tôn duy nhất. Mười tám vị thần cấp mang thần vị của hai phe vũ trụ đều đã chạm tới một thia chân nguyên, đã có tư cách nhòm ngó vào cảnh dưới chân ngã, và họ tự xưng là chân nhân và truyền lại thân vị của mình cho những vị có thực lực thần cấp và có đủ tư cách có được thần vị. Một tiếng chân nhân gọi vô cùng đơn giản, có phần điệu thấp nhưng lại mang theo sóng to gió lớn, vì đã siêu việt thần cấp, đã có năng lực gần với chân quân rồi, nhưng còn chưa có trải qua thiên kiếp tẩy lễ cho nên đạo quả chưa tròn. Đã có một tia chân nguyên quán thể, nhưng chưa thể nào thấu thị được toàn vẹn chân lý vạn linh vạn vật, chưa thể nào câu thông bản thân với từng hạt vi của vũ trụ này. Nhưng cũng đừng coi thường những siêu đại năng này, bởi vì phải biết cường giả thần cấp đại viên mãn lúc này đứng trước mặt họ cũng chỉ là sâu kiến, về mặt cơ bản thì không đỡ nổi một kích. Tuy là thuộc tính thủ đoạn khác nhau, nhưng thực lực đôi bên đều đã không sai biệt lắm. Cả hai bên đều có một vị chân quân và chín vị chân nhân. Để tránh cho việc lực lượng kinh khủng này sẽ thổi bay cả một trong hai thế giới, thì lôi cửu thiên lúc này tự xưng là cửu thiên chân nhân, đưa ra một ý kiến táo bạo và điên rồ. Là hai bên, thống nhất, rời cái chiến trường siêu cấp này tới hỗn độn tri hải để đánh nhau một trận cuối cùng. Chỉ có ở đây thì lực lượng hai bên mới có thể thi triển ra toàn bộ sức mạnh mà không ảnh hưởng tới một hoặc cả hai vũ trụ. Bởi vì nếu rằng một trong hai vũ trụ bị thổi thành bụt mịn, thì cho dù một phe có chiến thắng sau cùng thì cũng chẳng khác nào là lưỡng bại câu thương. Chẳng còn sinh linh để mà cai trị, chẳng còn tài nguyên để mà phân chia, vậy thì thắng để mà làm gì? Trận chiến này, tên như ý nghĩa, được gọi là thần chiến, chính là trận chiến giữa các thần cấp trở lên. Chỉ có thần cấp, hợp bát chân nhân và nhị vị chân quân mới có đủ tư cách chiến một trận, thần chiến đỉnh cấp này. Đây là kết quả sau khi đôi bên thương nghị, bởi vì có hai lý do. Một là bán thần hay ngụy thần, dù là nghe chừng chỉ kém thần cấp chân chính có một ly, thế nhưng thực lực là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, khoảng cách giống như trời với đất vậy, không có cách nào bới tới. Hai, là một trong hai phe tất phải có một phe thất bại, và phe chiến thắng cũng sẽ không tránh khỏi thương vong. Nên như vậy vẫn cần có một đội ngũ bán thần, tấn thăng thành thần cấp mới để mà đại diện cho phe chiến thắng tiếp tục quản lý, hay nói đúng hơn là cai trị cái phe vũ trụ thua cuộc. Thời hạn 10 năm để cho hai bè chuẩn bị và xúc tích lực lượng đã tới. Ngay từ sáng sớm các đại năng đã dẫn theo cường giả giới chướng un un kéo tới quảng trường lớn trước cửa của thương cung điện. Lôi cửu thiên dẫn theo cường giả của cửu thiên điện xuất hiện ở cửa truyền tống trận. Lúc này đây coi như kín người hết chỗ, các đại năng trong truyền thuyết hàng ngày, dù cho muốn diện kiến thì cũng phải rất lâu mới xuất hiện một lần, nhưng lúc này chỉ cần vơ một cái là được cả nắm, đồng như lợn con. Cửu vị chân nhân đều mang theo hết thảy cường giả thần cấp của phe mình, dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất ở mọi mặt. Có không ít những vị tân tấn thần cấp trông rất trẻ và lại mặt xuất hiện, nổi bật nhất có một vị nam tử trẻ tuổi nhìn như mới chừng ba mươi, thân hình cao lớn rắn chắc, mặc trường ba màu đỏ, gương mặt vô cùng anh tuấn, có nét thuần túy nhưng dạng người hừng hực sinh cơ, mái tóc màu đỏ phiêu phù trong không trung, quanh người còn có chín đạo hỏa diễm, chín màu không ngừng phiêu phù quấn quanh người hắn trông vô cùng bá khí. Nam tử này là một trong thần cấp tân tấn, là một người hiếm hoi có thần vị chính là hỏa thần trúc dung. nhưng nếu như có bọn người tôn ngộ không ở đây Thì ác hẳn sẽ nhận ra ngay, đây chính là diễm thần, hắn đã đột phá lên thần cấp, và có được thần vị. Hắn lấy tên hỏa thần Trúc Dung, cũng là tên của một vị hỏa thần mà Tôn Ngộ Không năm xưa đã có lần kể cho hắn nghe. Đôi Cửu thiên khi nhìn thấy người này thì cũng bị khượng lại mất một nhịp, thế nhưng cũng không có chú ý quá nhiều. Ở bên phía thiên sứ tộc thì dẫn đầu đoàn cũng không phải là các đại năng cổ lão, mà là một vị thiên sứ có sáu đôi cánh, phải, Chính chờ là chân chính có sáu đôi cánh, là năm đôi cánh đen và một đôi cánh trên cùng, sát đỉnh vai có màu đỏ như máu. Vị này được gọi là Vũ Thần chân Nhân, là thủ lĩnh mới của thiên sứ tộc. Theo tin tức tình báo, thì mười năm trước, đây tên này chính là bị Vũ Lâm bắt về thiên sứ tộc, trải qua thiên tân vạn khổ, thì hắn đã thức tỉnh được huyết mạch quát ám thiên sứ, hủy diệt thiên sứ và huyết thiên sứ. Trong đó thì hủy diệt thiên sứ là cao cấp nhất. Sau đó mười năm, Toàn bộ những siêu cấp đại tộc này đã dành hết tâm lực để bồi dưỡng hắn, từ một kẻ nhỏ yếu trở thành một bậc đại năng chân chính. So với tố chất và bản năng của hắn thì không một ai trong thiên sứ tộc có ý kiến gì cả, họ hoàn toàn tự nguyện phục tổng hắn, tôn hắn lên làm chủ. Khi nhìn thấy người này thì lôi thần dừng lại tới hai nhịp hô hấp, bởi vì lôi thần biết tên này cũng là bằng hữu của tôn ngộ không. Năm đó, bọn vũ lâm của thiên sứ tộc mang đi. Nhưng chính bản thân lôi kiểu thiên cũng đúng là bất khả tư nghị, mà không ngờ là chỉ trong mười năm ngắn ngủi, thực tế chỉ coi như một cái chớp mắt đối với một thần cấp, tên này đã có thực lực ngang bằng với hắn. Các vị đại năng có, giao hảo, tốt thì dẫn tiến thủ hạ của mình tới để chào hỏi đối phương. Các thế lực mà không có mấy giao hảo mà còn có chút thủ hận thì cũng chỉ dành cho nhau, nhưng ánh mắt sắc lạnh chứ không hề có ý gì khác, bởi vì lúc này họ hiểu rằng nếu như không liên thủ với nhau thì chắc chắn sẽ thua to. Do các phương vũ trụ còn lại, nếu như không đồng tâm hiệp lực chiến đấu vậy thì kết cục là nhẹ thì làm nô, mà nặng hơn thì có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Giữa lúc ồn ào huyền áo thì điện chủ của thương cung điện là thiên kỳ chân quân xuất hiện, hắn lần này lộ diện thì đã bỏ đi lớp kim quang diệu động bao bọc bên ngoài, để lộ ra một thân hình tầm thước gương mặt trung niên nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, đôi mắt hõm sâu, thâm thúy như thấu hiểu cả vũ trụ và trong đáy mắt. hoàng bào tinh xảo tung bay giữa thiên không, quanh người ẩn hiện những đạo chân nguyên phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, tiêu diệt, lưu động xung quanh cơ thể hắn. tất cả một người đều có xúc động muốn quỳ bái, cúi đầu sưng thần với tồn tạo đỉnh cao này. cương giả toàn trường đều quỳ trên mặt đất. Chín vị chân nhân thì gặp người bái xuống thật sâu. Bái kiến thiên kỳ chân quân. Thiên kỳ chân quân lúc này liền phất tay nói. Các vị, không cần đa lễ. Hắn nói một câu khách sáo nhưng cũng không có mời toàn trường đứng dậy. thể hiện là trong lòng hắn cũng không để những vị đại năng này vào trong mắt. Mà với hắn thì họ cũng chỉ là những sinh linh thấp kém, cơ bản không cùng một cấp độ sinh mệnh với hắn. Nghĩ vậy cho nên hắn cũng không dài dòng, chỉ nói ngắn gọn thôi. Các vị... Trận chiến này là điều không thể tránh khỏi, trở thành bá chủ hay là đời đời ôm hận làm nô lệ, đều ở trong tay các vị. Hãy cùng ta chiến một trận, cùng ta cai trị cái mảnh thương khung này. Nói đến đây thì một luồng sức mạnh kinh khủng có kiểu thải quang mang điên cuồng chuyển động xung quanh hắn, không gian vô cùng kiên cố. Nhưng cũng phải nứt ra những vẹt đen dài ở xung quanh bán kính cả ngàn trượng, hai tay hắn kết ấn đánh ra những thủ pháp kỳ dị, nhưng chẳng ai có thể nhìn rõ kịp. Bất ngờ hắn quát lên một tiếng, làm trời đất rung lên tới ba lần, rồi đánh thẳng một trưởng về phía trước. Không gian trước mũi của tiêu cấp phi tòa bên thương trì thế giới bắt đầu vặn vẹo, rồi từ từ mở ra hai cái thông đạo không gian, là hai cái cửu thải không gian, không ngừng vặn vẹo, các luồng ánh sáng xoắn vặn vào nhau. Cùng với đó là một cỗ uy áp kinh thiên động địa tỏa ra, ép cho các vị thần cấp đang đứng trên mũi phi tòa, hơi thở cũng bị nén lại, tiếng hít hà khan khan, và khỏe mắt cay lên. Uy áp này, lấn qua phi toa đang lơ lửng trên chín tầng trời, trải lên không trung, tựa hồ như một luồng ánh sáng kiểu thải mỹ lệ, nhẹ nhàng phủ kiếm lên không gian chung quanh, đè ép xuống mặt đất, làm cho các cường giả bán thần phải khuỵ một chân quỳ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Còn cường giả kiểu kỳ cảnh thì nằm dạp, ép sát xuống đất, lồng ngực bị ép tới sung huyết, suýt chút nữa thì mất mạng. Tình cảnh này hiện tại cũng đang diễn ra ở bên phía khung trì thế giới. Ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời là dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có thể thấy rằng là à, cục diện chiến tranh có lẽ là không có cách nào ngừng lại được rồi à, có lẽ là mọi người đều phải tham gia chiến tranh tuy nhiên thì chỉ có tôn ngộ không là nhàn nhã thôi à, tôn ngộ không thì à, đã được à, gọi là ở nhà nghỉ ngơi tại vì thực lực thì còn chưa đủ mặc dù là đã nhiều lần à, gọi là được tăng cường thể lực rồi các kiểu thế nhưng mà Thực chất mà nói bây giờ cái nguồn chiến lược chính thì toàn là cường giả thần cấp thậm chí còn vượt qua cả thần cấp Vậy thì Tôn Ngộ không có vào đấy thì cũng chỉ là pháo lót đường pháo hôi thôi chả có tác dụng gì cả như vậy là không giống với những cái cuộc chiến đã từng xảy ra lúc trước tôi không toàn là chiến lược đỉnh phong nằm trong nhóm chiến tướng dẫn đường thế nhưng bây giờ thì hắn ở nhà để làm quân hậu bị địa phương Vậy thì chúng ta sẽ hy vọng ở phần sau sẽ có những cái đột phá mới để xem thế nào và còn bây giờ thì tạm biệt mọi người đã nhé Chúc mọi người ngủ ngon